đã gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com. Nói tới đây, các bạn nào mà nghe thường xuyên cũng hơi bực bực làm cái gì mà cứ nhắc hoài cái email cái câu nói quen thuộc những câu chuyện mà các bạn đã gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com đã vậy nghe, rồi còn để cái hàng chữ lên đó nữa rồi trong cái phần tin tức của kênh Youtube cũng để luôn cái địa chỉ luôn Chỗ nào cũng có. Lý do là tại vì cho đến bây giờ cũng có nhiều bạn hỏi Việt Thảo, Chú ơi, làm sao để con gửi chuyện ma về cho chú? Nghe tới đây thì tôi nghĩ chắc các bạn đó chưa nghe Việt Thảo kể. Hay là lần đầu tiên gặp cho nên hỏi tôi nghĩ như vậy. Cho nên nếu các bạn thương Việt Thảo giúp dùm một chuyện, nếu các bạn đọc những bình luận trên Youtube hay trên Facebook, Thấy có em nào hay anh nào chị nào mà hỏi. Xin trả lời dùm giúp Việt Thảo. Xin cảm ơn. Rồi hôm nay, theo Việt Thảo biết thì à, không biết cái câu chuyện tâm linh này, cái chuyện ma này đến với các bạn. À, nhất là ở Việt Nam, có đúng vào ngày 8 tháng 3 hay không? Hy vọng là còn kịp. Thì ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ. Ừ, theo Việt Thảo biết như vậy, ở bên Việt Nam ăn mừng lớn lắm. Ờ... Cho nên Việt Thảo cũng gửi lại, xin chúc đến các, các chị, các bà, các cô và các anh. Ngày quốc tế phụ nữ thật là vui tươi. Tôi chúc tôi chúc đến đây thì con người sẽ thắc mắc, Ngày quốc tế phụ nữ mà tại sao lại chúc các anh? Xin thưa, tại vì bây giờ có rất nhiều các anh, các ông, các chú, các bác, các bác đảm nhận luôn vai trò phụ nữ còn hơn cả phụ nữ nữa. Cho nên đối với tôi, ngày quốc tế phụ nữ không dành riêng chỉ cho các bà, mà dành luôn cho các ông đảm đương của chúng ta nữa. Ok, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào kho tàng chuyện ba dân gian Việt Nam kỳ thứ 476. Với những câu chuyện của Đức Duy, của Tuyết Trần và của người lấy đứt ít nam con trai. Hai, bốn, sáu câu chuyện nha các bạn. Cái câu chuyện bị quỡ nè, bị quỡ như thế nào? Rồi câu chuyện đó là câu chuyện của Đức Duy. Còn Tuyết Trần thì có câu chuyện là ông cố rước ba đi. À, khi ba mất là do ông cố rước đi. Nói về cái mặt quỷ, rồi nói về cái người chết rồi mà vẫn còn quậy. Người lấy đến em con trai kể cái chuyện ma trong khách sạn ở Đà Lạt và đụng ma như thế nào. Bây giờ chúng ta bắt đầu theo dõi cái bức thư đầu tiên. Con xin chào chú Việt Thảo. Vừa qua trên tin tức mạng đồn về chú bị bệnh, con sợ quá trời. Nhưng rồi chú trở lại Youtube, con mừng quá trời. Chú ơi, con chúc chú nhiều sức khỏe, bình an năm mới nha chú. Hôm nay con xin gửi về cho chú câu chuyện ma mà con là người gặp phải. Con xin được phép xưng tôi cho chú dễ kể nha chú. Vào khoảng năm 16 tuổi, tôi có đi làm bảo vệ giữ xe cho một tiệm trà sữa gông cha ở quận 5 đường An Dương Dược. Lúc đó tôi làm cùng hai người khác, một người tên là Cọp, một người tên là Vũ. Thằng Cọp thì lúc nào cũng liêm diêm, do nó chơi ma túy đá. Còn thằng Vũ thì tính tình trẻ con, lúc nào cũng giận hết trong công việc hết và ưa ngủ trong giờ làm việc nữa. Hôm đó là ngày 16, âm lịch. Thằng Vũ nó ngủ trong giờ làm việc, mà tôi kêu hoài, mà nó không có dậy. Lúc đó tôi mới chơi dạy, Tôi lấy ba cây nhang, tôi đốt lên, rồi tôi cắm ở trên đầu chỗ nó đó, ngay chỗ trước đầu, rồi tôi kêu hồn, kêu díu của nó. Một lúc sau thì nó ngồi dậy thiệt, mà hai con mắt nó đỏ lòn, rồi miệng nó thì cứ lấp bắp nói cái gì đó mà tôi không có nghe rõ nữa. Chuyện vậy thôi. Vậy đã nghe, mà qua ngày hôm sau, tôi lại nghe tin nó bị bệnh. Rồi sau đó tôi cũng bị bệnh, mà cứ bệnh lên bệnh xuống rề rề hoài tôi đã dù đi khám bệnh dù uống thuốc vẫn không hết lúc đó thì tôi biết thật sự mình đã bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net